Các bạn đang nghe tại audio.net Bà đâu anh? Đã đi ngủ rồi. Mấy ngày nay trong người dì làm không thoải mái lắm cho nên anh luôn bắt bà nghỉ ngơi nhiều đừng gắn sức quá. Bịnh Hân vuốt cầm tỏ vệ đã hiểu đầu cô dựa vào vai anh hai chân đặt trên bàn trà. Hôm nay em cùng con huệ đi rất nhiều nơi xem rất nhiều thông báo cho thuê nhà thật mệt quá. Cô đấm đuôi. Cô ấy muốn dọn ra ngoài à? Anh bóp một hạt dẻ. Dạ, con hỏi em có muốn ở cùng cậu ấy không nữa Lương Hàng Vũ ngừng tay Em muốn dọn ra ngoài Cô lập tức nhìn anh, lắc đầu Em có bà và A Vũ, không muốn dọn ra ngoài đâu Điều này làm cô nhớ tới một chuyện Cô lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi A Vũ, anh thì sao? Anh có muốn dọn ra ngoài không? Anh hơi nhướng mày Nếu em muốn Em không muốn anh dọn ra ngoài đâu Cô chút kích động, ngắt lời anh Anh từng nói chờ em trưởng thành sẽ dọn đi Là thật sao? Anh không trả lời Bởi vì vấn đề này làm anh khó có thể trả lời Dù sao, đây cũng không phải là nhà của anh Lúc trước ở đây là kế tạm thời Nếu bác trai trở về Như vậy anh... À Vũ, sao anh không nói gì? Cô khẽ lay tay anh Anh không thể ở nơi này mãi được Anh nói Vì sao? Cô nhíu mày Anh cười yếu ớt Em quên rồi sao? Anh đến đây là để chăm sóc cho em thôi Cô cán môi, hơi bức rứt Trong lòng em không vui Cô ôm lấy eo anh Vùi mặt vào ngực anh Anh khẽ vuốt bả vai mềm của cô Sao vậy Hôm nay em gặp chị Dương Bà đi cùng với một người đàn ông Hai người còn cười cười nói nói Cô ngẩn đầu hỏi A Vũ nếu bọn họ kết hôn thì phải làm sao Anh sẽ có hai người cha Nhưng mà em chỉ thích chú Lương thôi Cô thở dài Nhất định là vì A Vũ không ở cạnh gì Nên vì cô đơn muốn đi lấy chồng Em cả nghĩ quá nếu mẹ anh tái giá thì cũng không phải là vì anh đâu, đây là khúc mắc do cha. cho dù mẹ có kiên nhẫn thế nào thì cũng không chờ đợi mãi được. vậy sao? mày cô, mày cô vẫn hơi nhú lại, nhưng tâm tình đã tốt hơn một chút. a vũ, vậy anh có thể chăm sóc cho em rồi, đừng nhọn ra ngoài nhá. cô mỉm cười. em muốn anh chăm sóc cho em đến khi nào? anh hỏi. mắt hiện lên tia thâm trầm, mãi mãi. dứt lời, cô cảm thấy hơi không ổn. Vì thế bổ sung Em cũng sẽ chăm sóc cho A Vũ Cô cười ngọt ngào Không thể để A Vũ phải lo lắng hết cho cô được Hai người phải chăm sóc cho nhau chứ Như vậy mới công bằng bình Hân em có biết mình đang nói gì không Giọng anh thoạt nghe bình tĩnh Nhưng lại có ám mùi Biết chứ Chúng ta giống như bây giờ Không phải rất tốt sao Có dựa vào ngực anh toàn bốc hàng giả A Vũ anh có thấy em mập ra không Những lời lương hàng vũ vốn đang muốn thốt ra Lại bị lời của cô ngăn lại Hơi sững người một chút Có không anh? Cô ngẩn đầu Anh nhìn khuôn mặt tròn tròn Mắt tròn tròn của cô không khác gì trước kia Chỉ có tóc là ngắn đi Em không mập Thật sao? Cô cười rất vui vẻ Nhưng sau đó lại sụ mặt xuống Em biết anh là đang ăn ngủi em Anh xem nút quần của em đều cài không được rồi Cô sóc áo thùng lên lộ ra cái bụng vẻ Trước kia ăn no không cần cởi nút quần Nhưng giờ thì phải cởi rồi, mà cô lộ vẻ ưu sâu. Anh thoáng nhìn qua bụng cô, trắng trắng mềm mềm, lấy tay chỉnh lại quần áo cho cô. Không thể tùy tiện ván áo lên, anh nhíu mày. Có sao đâu, chỉ là bụng thôi mà. Cô nhúng nhúng vai. a Vũ, anh càng lớn càng cổ hủ, bây giờ người ta mặc đồ còn họ rốn. Hôm nào em thử mua một bộ, chắc chắn sẽ rất mát mẻ, rất đáng yêu. Cô lại bốc một hạt giả. Không được mặc loại quần áo như vậy, anh giận tái mặt. Vì sao? Cô hoang mang nói rất lộ liễu, em chỉ mặc ở trong nhà thôi, sẽ không mặc đi ra ngoài đâu, cô còn chưa to gan như vậy. Không được, anh vẫn phản đối. Vì sao? Cô lại hỏi, hai mắt có hiểu nhìn anh, bắt gặp thì thăng trầm trong mắt anh. Tuy A Vũ khiến người ta có cảm giác không được cởi mở lại không nói gì nhiều, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất an tâm, chỉ cần được ở cạnh anh thì tâm tình của cô luôn thoải mái, vô lo vô nghĩ. Lương Hàn Vũ nheo mắt, cảm giác cái cả người cô dán lên thân anh Vừa ôm chặt anh, lại vừa loay hoay tìm vị trí tốt Anh suy nghĩ sâu xa, chăm chú nhìn sườn mặt cô Vịnh hơn à Dạ, cô lên tiếng, chuyên chú xem tivi Dị Lâm đã nói rất nhiều lần rồi, không thể ôm ấp như vậy Bây giờ bà không ở đây mà Anh A Vũ, A Vũ, mau xem đi A Vũ, anh mau xem Tên Thải phải đi rồi, ước hàng kia đã đánh bại hắn Vịnh Hân à, anh ngắt lời cô Em đã lớn rồi Giọng anh mang vẻ nghiêm túc khiến cô ngẩn mặt. Anh đang giận sao? Cô ngồi thẳng người, mặt mờ mịt nhìn anh, không biết sao anh lại tức giận. Anh khẽ thở dài một tiếng, quên đi, không thể vội được, anh lắc đầu. Xem phim đi. Cô nghiêng đầu, nghĩ ngợi một chút. Dạ, người là dựa vào anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net